Hôm nay ngần mái đại đô thân hạnh tái ngộ với thánh giả Đại Hải Châu tự do. Bởi ra tôi xin nói về gia đình nghệ sĩ Lâm Châu với người thực cải lương và điện ảnh của ông. Vệ sĩ Nam Châu, người gốc ở Mỹ Tho. Ông được học sinh Chiểu, thi đổ bằng thành trung. Chị không làm việc cho cơ quan chính quyền thời Pháp mà xa mê về cực lệ. Ông thành lập đoàn việc Châu và hoạt động khá mạnh thờ thật niệm 1940, 1950 chưa diễn tù cao. chính Hồng Diệp Tùn tuy mang nhiều ý nghĩa Nhưng sân thấu không có gì mới lạ Thành thử ra Không cạnh tranh nổ Với các đánh thành đập sau này Có những loại tùn Nhật, tùn Á Rập Tùn Hương Sa Cốt truyện các loại tù nữa trên Tuy không mang ý nghĩa thực tế Nhưng lại màu sắc Lại có những cảnh sâu động Những màn đánh kiếm Đấu dao găm đã lâu kéo tháng giảng thời bây giờ. Cho đó mà gánh năm châu thưa dần tháng giảng. Đời lần trồng cách bắt buộc ông phải cho gánh hát về nằm ở trại cơm phía bên kia cầu bông. Đường đi bà chiếu gia đình. Thì chúng dắt mình lương. Mình năm châu lại làm ăn được phía bên điện ảnh. Và ở lên nhiệt này ông đã làm gì? thành tông ra sao tôi xin trình bày. Thứ rằng bên Đại lương thất bại như Nam Châu lại làm ăn được ở bên Điện ảnh. Và ở đến vùng này trong hành trong ngay buổi đầu. Vào năm 1956, Nam Châu hợp tác với hãng phim Mỹ dân quay cuốn phim Quan Âm thị Kính, Mà thành phần tài tử năm tốt là người trong gia đình của Nam Châu, nắm trọn hết. Đào vẻ lương Kim Lan là em vợ của Nam Châu. Trong vai bà thị Kính, là yếu tố ăn khách nhất của phim. Ông già vợ của Nam Châu là nghệ chỉ kỳ tụ Bảy Nhiêu thì được giao đóng dây sư tụ ở chùa dân là ngâu chùa và thị kính giả trai đi tù. Thời điểm này, vàng y khoảng 3.000 một lượng, thế mã mỹ dân đã trả cho nghệ sĩ Bảy Nhiêu 10.000 đồng để ông huy sinh bộ tóc may đẹp và đóng dây sư tụ. Người ta có thể nói rằng Phim quan Âm Thị Kính Thành công vượt bực gì Tại trắng Chiếu ở tủ đô Sài Gòn Suốt nào cũng chật rạp Sau đó Phim đi tỉnh Khán giả lại càng đông hơn Điều cần nói ở đây Là khán giả đi coi phim quan Âm Thị Kính Đa số lại là Khán giả của Đại Lương Chứ không phải là khán giả cine Nhờ dịp này Nam Châu thanh tóm hết nợ nằm Mà còn dư ra sánh sơ Hằng tuần Đưa bà vợ Trung Quốc Đi trưởng tàu Long Hải nghỉ mát Sau cuốn phim qua âm thị chính Nam Châu lại tiếp tục Hợp tác với hãng mỹ dân Bằng cách viết truyện phim Đạo diễn Cũng như tiểu chọn tài tử Và hãm thiên hàng Xuống tuyển trong cuộc này. Kiều Thiên thành thoại, hổ kích và lấy tên dân vật Chánh là người Đạt Bình Dương đặt tên cho cố viên. Và sau khi làm đại tự Chánh cho viên thì thẩm thế hành được tiến hành gọi là người Đạt Bình Dương, cháu mang danh lục. Thế thật ra thì thẩm thế hành chẳng dính dáng gì đến cái xứ có nhiều cái cây ở riêng một tục và đồng điền cao xung ước nhà gặp quốc lộ 13 ba, tiếp tỉnh Bình Dương. Thành trong dưới phi mã Châu thừa thắng lên. Nhưng lúc thương nhật thêm khi lực tây Ấn Độ nối tiếp nhau nhập vào. Lâm bỏ luôn sơn tấu không tuyển chọn một số người phần lớn là trong gia đình Để thành lập ban Nam Châu Và lãnh công việc Chuyển âm cho các hãng nhập trạng phim Lúc bây giờ người trong giới đại lương Ai cũng nể cục Nam Châu Ở tài quyền biến tháo giác của ông Cái sáng kiến độc đáo nhất của Nam Châu Công việc chuyển âm Là đem giọng cổ vào huy mẫn độ Và thiên hạ đã bất ngờ tiếp thú Có cảm tưởng như đang coi hát cải lương ở hoàng tiếng nói quen thuộc Của Ba Nam Châu Ở trong phim Giờ đây Lại còn nghe sáu câu giọng cổ Mùi rượu Người ta còn nhớ Khoảng 1957 Cũng phim Ấn Độ Gió vụ kinh thành Chiếu ở Rạp Tân Đô Ở Tân Định Khán giả phải sắp hàng mua vé Do bởi phim này tài tử chính là Ga Ních Cang là một anh bảy. Nhưng tài nhận cổ quá hay. Có gì đâu. Tiếng hát của bài ca Ấn Độ trong phim được chuyển sang tiếng Việt dưới tiếng đàn của vua Nhậu Cổ Úc Trộ. Sang thập niên 1960, trong việc chuyển âm phim giảm bớt và kim cốt cộng tác với cánh Minh Thành Nha đống giai đầu mụ, tức là giai bà già. Còn Nam Châu thì dạy ở trường quốc gia nhạc và kịch nghệ Sài Gòn. Bà khuyến thúc cũng là giáo sư dạy diễn kịch và cải lương tại trường này. Do có trình độ và uy tín, Nam Châu năm nào cũng được bầu vào ban chấp hành của hội nghệ sĩ ấy hữu. Nam Châu và bà phụng luận đạo trưởng và có hộ trưởng. Và những năm cuối của niên 1960, Lâm Châu có mấy lần làm trưởng phái đoàn danh Việt Nam đi Pháp, đi Anh và các nước châu. Và mỗi lần đi thì trong đoàn đều có nghệ sĩ kiên cốt. Cơ mở bà là nghệ sĩ, được coi như thánh giá với những giai trò đào lẳng. Mà kiên cốt là con gái lớn của người trị đại nhiều nên đã vào nghiệp tầm ca từ khi còn bé. Lớn lên bà về thôn với người thị Nam Châu. Chúng lúc Nam Châu thành lập cái náp nên bà có điều kiện hành tiến nghiệp nghiệp. Khi xưa lúc mới lên thời gấu thì bà kim cốt giữ vai trò đạo thương. Vay lang trong quần lang đại Đồng tâm được phải há a cha thu hành bài vọng cổ, lê lượn trở có lẽ giai đầu thơ không phải là trở trường. Nên về sau và Kim Cúc chỉ đóng vai diện, tức là vai trò làm cho giả ghét. Thập niên 1970, bà Kim Cúc hợp tác với ban Trường Giang của nhà kịch ở đài truyền hình, với vai trò cố vấn và nghệ nghệ trò rất trẻ. Tố lại Sự nghiệp nghệ thuật của bà Trung cúc gắn liền với nam Châu trong suốt cuộc đời Tuy nhân là giáo sư dạy ở trường quốc gia âm nhạc và kinh nghệ nghệ sĩ nam Châu những hợp tác với hãng phim của Thẩm Thế Hàn khi chưathẩm thếằng được chọn đóng dây tránh trong phim ngườiạ Bình Dương một phần lớn là do nam chââu ông chấp nhận thì mới được vì chuyện phim do ông giết nhân vật trong phim là người của ông giảng Mà nghe nói cái tên Thẩm Thế Hằng cũng do Lâm Châu đặt. Do đó mà lúc nào Thẩm Thế cũng xem Lâm Châu là bậc thầy. Đến khoảng 1970, sau cái đấng thứ lớn của Thẩm Thế Hằng với ông Nguyễn Xuân Ông này lập cho vợ hãng thiêm ở đường Lê Văn Định, tức thì Thẩm cô nương mời thầy Lâm Châu. Cộng tác viết trưởng phim Nếu như phú thập niên 1950 Năm Châu đưa Thẩm Thí hành vào điện ảnh Để nổi tiếng Thì sang đầu thập niên 1970 Nam Châu lại một lần nữa Chúc Thẩm Thí Hằng làm giàu Ông đã giết trưởng phim chiều kỷ niệm Dài trộn kép đại lương thanh tú Đóng tập với người đẹp Bình Dương Nghe nói Thiên Chiếu Khai Trương 2 tuần Đã lần trên 10 triệu Thập niên 1940 năm trong từng mang hát ra Bắc. Có lần cái nạn đói ngoài đó có người muốn giúp ông có tiền về Nam nhưng sợ ông tự án nên mời ông ca bản cổ về làng của nhạc sĩ Sáu Đầu. Tiền thân của bản vọng cổ. Sối để tu hành hát nhưng nhiều năm sau vẫn không thấy vị hát nào. Năm 10 được bảo xã hội bảo trợ, tranh châu lại một lần nữa lập gánh lương lấy tên Đoàn ánh sư Dương. Và đây là lần gánh sau cùng trong cuộc đời làm nghệ thuật của Đăm Châu. Rồi Thái Thương đã thống nhất với vở xã hội nước miển mưa nguồn. Sau 1975, do tuổi già vợ chồng Năm Châu Kim Cúc không một hoạt động dân nghệ nào nữa. Nên các nhà sử chép rủ nhau đến nhà tham vợ chồng ông. Trước ngày mất, Nam Châu nằm ở bệnh viện Đồng Đất. Nhạc Nguyễn Nhiên có đến thăm ông tâm sự, cùng bà Kim Tú thì cũng đi theo ông chồng vài năm sau đó. Thương tình, hôm nay đến đây xin thảm lưng, hẹn lại với quý vị kỳ Thắng. Tôi là ngành Mai, xin kính chào quý vị